anh có biết ai đang hát không? Tôi cố bắt đầu một cuộc hội thoại bình thường. Christian dừng lại và lắng nghe. "Không, nhưng dù là ai thì cô ấy hát cũng khá hay đấy. Em cũng thích cô ấy." Cuối cùng, anh nở một nụ cười bí ẩn, anh đang chủ tính điều gì vậy nhỉ? "Gì vậy?" tôi hỏi. Christian lắc đầu. "Em ăn đi." Anh nhẹ nhàng nói. "Tôi ăn hết nửa phần thức ăn trên đĩa mà không thể ngốn nổi nữa." Em không ăn được nữa đâu, thế này đã đủ với ngài chưa?" Anh rững rững nhìn tôi, không thèm trả lời, rồi liếc nhìn đồng hồ. "Em no thật rồi mà." Tôi nói thêm, rồi hớp một ngụm rượu tuyệt ngon. "Chúng ta sắp phải đi thôi, Tyler đang đến đây rồi và sáng mai em còn phải đi làm nữa." "Anh cũng vậy mà." Tôi ngủ ít hơn em nhiều, Anastasia, ít nhất thì em cũng ăn được chút gì đó. Chúng ta không trở về trên chiếc taxi Tango à? Không, tôi nghĩ tôi sẽ đi uống gì đó, Tyler sẽ đón chúng ta, với lại ít nhất đi bằng ô tô, tôi cũng có em cho riêng mình trong mấy tiếng đồng hồ, chúng ta có thể làm gì ngoài nói chuyện nhỉ? Ôi, đó là kế hoạch của anh ấy đây, Christian gọi người hầu bàn đến để thanh toán, sau đó cầm chiếc BlackBerry lên. Chúng tôi đang ở Le Picotin, phía tây nam đại lộ 3. Nói rồi anh cúp máy. Anh ấy vẫn luôn nói chuyện điện thoại cụt lủn như vậy. Anh thật cục cằn với Tyler mà thực tế là với hầu hết mọi người. Tôi chỉ muốn đạt được mục đích nhanh chóng, Anastasia. Tối nay anh vẫn chưa đạt được mục đích, chẳng có gì thay đổi, Christian ạ. Tôi có một đề nghị với em. Chuyện này bắt đầu từ một lời đề nghị mà. Một đề nghị khác cơ. Người hầu bàn quay lại, Christian đưa thẻ tín dụng ra mà chẳng thèm ngó qua hóa đơn. Anh nhìn tôi chằm chằm vẻ suy đoán, trong khi người hầu bàn quét thẻ, điện thoại của Christian rung lên một lần, anh liếc mắt về phía nó. Anh ấy có một đề nghị ư? Là gì nhỉ? Hay kịch bản chạy qua não tôi, bắt cấp tôi phục vụ cho anh ấy? Không, chẳng cái nào hợp lý cả. Christian đã thanh toán xong. Đi thôi, Tyler đang chờ ở bên ngoài rồi. Chúng tôi đứng dậy và anh nắm lấy tay tôi. Tôi không muốn mất em, Anastasia. Anh dịu dàng hôn lên từng khớp ngón tay tôi, sự đụng chạm đến từ làn môi anh làm da tôi nhộn nhạo hưởng ứng. Bên ngoài chiếc Audi đã đợi sẵn, Christian mở cửa cho tôi, chui vào xe, tôi ngồi lướt vào lớp da bọc nhung sang trọng, anh đi về ghế người lái, Tyler bước ra và họ nói với nhau vài câu ngắn ngủi, thủ tục này có vẻ bất thường, tôi tò mò, họ đang nói gì với nhau thế nhỉ? Một lúc sau, hai người quay lại xe. Tôi liếc về phía Christian, lúc này đang giữ vẻ mặt bình thản và nhìn đăm đăm về phía trước. Tôi cho mình một khoảnh khắc ngắn ngủi để ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đầy đặn đẹp như tạc, mái tóc đẹp tuyệt vời đổ xuống vầng trán cao. Người đàn ông siêu phàm này chắc hẳn là không dành cho tôi rồi. Tiếng nhạc du dương lấp đầy khoang sau xe. một bản giao hưởng cao sang mà tôi không biết. Taylor lái xe qua con đường thoáng đãng hướng về cao tốc liên bang số 5 và Citadel. Các bạn đang nghe chuyện trên Audio trong EZ, chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Christian quay sang đối diện với tôi. Như tôi đã nói, Anastasia, tôi có một đề nghị với em. Tôi buồn chồn liếc về phía Taylor. Taylor không nghe thấy em đâu. Christian trấn an tôi. Sao lại thế? Taylor Christian gọi, Tyler không đáp lại, anh gọi một lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời, Christian cúi người về phía trước và vỗ vào vai anh ta. Tyler tháo ra bộ tai nghe mà trước đó tôi không nhìn thấy. "Vâng, thưa ngài." "Cảm ơn Tyler, không có gì, anh nghe tiếp đi." "Vâng." "Hay lòng chưa, anh ta đang nghe iPod, Busini, quên anh ta đang có mặt ở đây đi, anh cũng thế mà." "Anh cố tình bảo anh ấy làm thế đúng không?" "Ừ." Ồ, oh. được rồi, đề nghị của anh là gì? Đột nhiên Christian trông cường quyết và thực tế hẳn. Ôi trời, chúng tôi đang giản xếp một thỏa thuận, tôi chăm chú lắng nghe. Trước tiên, cho tôi hỏi em một chuyện. Em có muốn một mối quan hệ đúng mực thông thường mà không có chút giao cấu lệch lạc nào không? Miệng tôi há hốc, giao cấu lệch lạc, tôi dít lên. Giao cấu lệch lạc. Em không thể tin được là anh vừa thốt ra từ đó. Ừ. Tôi vừa thoát ra rồi, trả lời tôi đi." Anh điềm tĩnh nói, mặt tôi nóng bừng, nữ thần ham muốn trong tôi quỳ mụp xuống, hai tay chắp vào nhau thỉnh cầu van vỉ. "Em thích sự giao hoan của anh." Tôi thì thầm. "Tôi cũng nghĩ thế, vậy em không thích gì?" Không thể chạm vào anh, sự thỏa mãn của anh khi thấy em đau đớn, những vết thương từ sợi dây lưng, mối đe dọa bị trừng phạt một cách bất thường và tàn nhẫn. Nghĩa là sao? Ừm, uhm, anh có tất cả những thứ gậy, roi và vô số đồ nghề trong căn phòng giải trí. Chúng đây choạ sẽ cướp đi cơ hội được nhìn thấy ánh sáng ban ngày của em. Em không muốn anh dùng chúng với em. Được rồi, vậy là không roi, không gậy, hoặc là dây lưng, nếu đó là vấn đề. Anh nhạo báng, tôi nhìn chằm chằm anh, bối rối. Anh đang cố định nghĩa lại những giới hạn đấy à? Không hẳn vậy. Tôi chỉ đang cố hiểu em, vẽ ra một bức tranh sáng rõ hơn về việc em thích gì và không thích gì. Về cơ bản, Christian chính niềm ân hận sung sướng khi làm em đau của anh khiến em khó mà chịu đựng được và anh làm thế là vì em đã vượt qua một số giới hạn ngẫu nhiên nào đó. Nhưng những luật lệ ấy đâu phải ngẫu nhiên, chúng được viết ra hẳn hoi mà. Em không muốn có luật lệ nào cả. Không cái nào à? Không cái nào. Tôi lắc đầu, nhưng trong lòng thì sợ đến thót tim, anh ấy định đưa chuyện này tới đâu nhỉ? "Nhưng em không phiền nếu tôi đánh mông em chứ?" "Đánh mông em bằng cái gì?" "Cái này." Anh giơ bàn tay lên, tôi lo lắng vặn vẹo trên ghế. "Vâng, không phiền lắm." "Ơn trời, là chỗ này tối om, mặt tôi đang đỏ bừng lên." Anh cười đọm dáng. "Ừ, như thế bùi thật." Hơn cả vui ấy, tôi lẩm bẩm, vậy là em có thể chịu đựng được một số cơn đau. Tôi nhún vai. Vâng, em nghĩ thế. Ôi, anh ấy định đưa chuyện này tới đâu nhỉ? Nỗi buồn chồn lo lắng của tôi đã nhảy vọt lên vài độ trên thang đo Richter.